Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tựa như tia chớp Lắng một cái con mèo đã chạy mất tâm mất tích trong điện Chỉ còn chơi ra thái hậu và đám cung nữ Trợn tròn mắt rồi há hốc mồm Con mèo khoang cướp đường trốn được Nhưng không thuộc đường trong hoàng cung lắm Đành cắm đầu cắm cổ trèo tường Vượt điện chạy thẳng vào một hướng Thị vệ trong cung tuy đông nhưng đang hộ giá Truy lùng thích khách Ai biết đâu mà bắt một con mèo hoang. Đến lúc này chợt xảy ra một việc, con mèo khoang bốn tai chạy chốn lung tung, rốt cuộc chạy nhắm đến bên ngoài tẩm cung của hoàng đế. Ở thời bấy giờ, các thứ dị thuật rất thịnh hành. Trong đám ngự tiền thị vệ hộ giá có một cao thủ địa nội tinh thông về kiếm thuật, người đó thoáng thấy ở đầu tường, cách chỗ mình không xa có một bóng đen vụt qua nhanh như gió, hơn nữa Lại thấy thoáng một vật lé sáng Dường như là một con mèo khoang To Ngậm viên dạ Minh Châu Thấy vậy Thực tình là một sự kỳ quái Liền phóng kiếm Đuổi theo để truy sát Cũng may Là mèo thần bốn tay nhanh nhạy cảnh giác Thấy một luồng gió lạnh ập đến Biết chuyện chẳng lành Bèn né tránh rất nhanh Nhưng cũng bị lưỡi kiếm Hớt mất một tay Và nửa mảng ra đầu vết thương không nhẹ Máu chảy ra như suối Nhờ vào thân thể nhanh nhẹn mới có thể chạy trối chết để mà thoát ra ngoài. Đàm đạo nhân không biết tiếng mèo, không nghe được con mèo khoang bốn tai thuật lại sự tình. Về sau, nghe ngóng thầm dò chuyện hoàng cung mất trộm, mấy đoán ra đầu đuôi, không khỏi lấy làm ân hận. Ông ta với mèo khoang bốn tai tình như huynh đệ nhiều năm nay, người vật vật như hình với bóng, chỉ vì hư danh làm lụy, nhất thời tức khí quyết đoạt báu vật trong hoàng cung mà suýt nữa đã hại chết tính mạng của mèo khoang. Giờ nghĩ lại, chút hư danh như phủ du ấy, thiết để làm cái chi. Thế là đàm đạo nhân không quay về gặp bọn đạo tặc ở Hồ Động Đình nữa, tiện tay đem viên giảm Minh Châu do mèo khoang bốn tay trộm về quăng xuống sông. Để lần tránh quan phủ truy nã, ông ta không hành nghề trộm nữa, chỉ đi bán miêu nhi dược. Chị nạn y tạp chính sống qua ngày. chẳngng bao lâu sau ông Mai Dan ẩn tích L lưu lạcangg hồ Vân Du Tứ Hải không rõ kết cục ra sao. Bách tính Linh Châu cảmm công đức lấy của người giàu chia cho người nghèo của đ đàm đạo nhân liền dựng một ngôi từ đường để cúng tế. nhưng sợ Quan phủ biết được không dám nói thẳng là thờ thần trộm đàm đạo nhân, Nên nói tránh là thờ thần miêu tiên gia, lâu dần trở thành phong tục cúng bái miêu tiên. Đền thờ rất linh thiêng, khiến cho các giai thoại đơm ra càng lúc càng nhiều, truyền đi chuyển lại một hồi, thành ra không thể phân biệt được thật hay giả được nữa. Trở lại với chuyện của mã đại nhân, mã đại nhân rất hâm mộ sự tích của đàm đạo nhân. Khâm phục thuật là có thể sai mèo làm trộm ấy lắm. Thời ngũ đại có chuyện dây đỏ trộm hộp, tới nay vẫn được coi là kỹ thuật trộm cắp vô song. Nhưng nghĩ lại thì chẳng sánh được với sự thần thông của đàm đạo nhân. Chỉ tiếc rằng, quan phủ thời mấy giờ không ai biết được dị thuật kia để đến nỗi ông ta phải trà trộm trong đám thảo khấu giang hồ. Tài ấy mà không dùng vào việc công, Đem bản lĩnh đó để do la tình hình, giúp cho quan quân đoạt doanh cướp trại thì có lẽ đã lập nên công trạng xuất chúng rồi. Mã Đại Nhân là người có trí lớn, định bụng nhân loạn, Việt Khấu tỏ rõ bản lĩnh chân thực của mình. Hồng được triều đình trọng dụng. Tính lão rất kiên nhẫn, xưa nay thông hiểu việc quân cơ. Mấy năm gần đây, lập danh luyện lính ở Linh Châu giao chiến ác liệt với Việt Khấu mấy trận. Hai bên có thắng, có thua, nhưng lão dần hiểu ra cái lẽ một cây làm chẳng nên non. Vì vậy đã ra sức thủ dụng kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, không phân biệt cao thấp hay hèn sang. Hơn nữa, sau khi bắt được hòa thượng chuột trong hòe viên, má đại nhân mới phát hiện ra rằng trong đại hạt Linh Châu còn có nhiều gian đảng của phái tạo súc hoạt động. Xem ra bọn chúng đang có mưu đồ bất chính, muốn cướp ngân khố của triều đình. Bọn này hành tung bí ẩn, thủ đoạn lại khác thường, không thể dùng cách thông thường để mà điều tra được. Chính vì vậy, má đại nhân định mua chuộc Trương Tiểu Biện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net